Mẫu Phương Dung. Năm 544, Lý Bí khởi nghĩa đánh bại được nhà Lương, lên ngôi tự xưng là Lý Nam Đế, đặt tên nước là Vạn Xuân. Sau khi Nam Đế qua đời, Triệu Quang Phục lên ngôi, xưng là Triệu Viết Vương. Thời ấy, ở động Ngũ Lĩnh, phủ Lâm Thao, có một quan lang tên là Tuệ Công, lấy con gái Tiên Quang Là Ả Phương Dung, nhan sắc tuyệt trần Vợ chồng Tuệ Công và Phương Dung Sống hòa thuận, trung hậu nổi tiếng trong vùng Tuệ Công tinh thông võ nghệ Lại có sức khỏe có thể bạc núi sang đồi Lên rừng bắt hổ Dân cho rằng ông là tướng nhà trời Nghe tin, Triệu Việt Dương liền cho sứ thần mang chiếu Triệu Tuệ Công vào để thử tài đức Tuệ Công nhận chiếu về gặp Việt Dương. Nói về binh pháp, ông hiểu thấu mọi điều. Triệu Việt Dương rất mừng. Phong Tuệ Công làm nguyện doãn nguyện chân định, trấn giữ phía biển. Bây giờ ông đã ngoài 50 tuổi và bà đã 40 tuổi mà chưa có con. Nghe tin đền phụ Đổng Thiên Dương, xã Phù Đổng Kinh Bắc rất linh ứng. Cầu gì được nấy? Ông bèn liền sắm lễ vật đến cầu tự. Nửa đêm, tại đền, bà mộng thấy có một người từ trên đền xuống và bảo Vợ chồng nhà ngươi chăm làm việc thiện Trời thương người có đức Nên ban cho ngươi một người con trai Sau này sẽ là đại tướng quân Nói xong, dĩ thần ấy biến mất Nghe trên không trung có tiếng nhạc gian lừng Phu nhân giật mình tỉnh giấc mới biết là nằm mơ Ông bà lễ tạ rồi ra về Từ đó bà mang thai. Ngày 15 tháng Diên, năm giáp Tý vào giờ dần, bà sinh con trai. Cậu bé mới sinh mặt đỏ như son, bụng to, rốn sâu, chân có lông màu đỏ, lưng thì có chữ Thạch Thần Đại Tướng Quân. Cha mẹ đặt tên là Thạch Công. Lên 3 tuổi, Thạch Công đã hiểu về âm luật. 11 tuổi, có sức khỏe hơn người. Nghe tin đồn, Triệu Diệt Dương cho dời thạch công vào chầu. Diệt Dương thấy tướng mạo khác thường, liền nói. Trời sinh ra hiền tướng để giúp ta đó. Rồi giữ thạch công ở lại. Cảm công ơn nuôi dạy con của bà Phương Dung. Vua phong cho bà là Phương Dung trinh thục quận phu nhân. Lại cho mười hốt vàng. Trở lại luật ngoại, Phương Dung mở tiệc chiêu đẩy dân làng. Đem vàng bạc vua ban cho dân xây đền miếu. Giặc Lương trở lại xâm lược. Thạch công liền xin vua cho đi đánh giặc. Vua Ưng Thuận giao cho thạch công thống lĩnh 8 dạng quân, 13 tướng giỏi, cả thủy bộ, cùng đi đánh giặc Lương. Thạch công về luật ngoại, bái tạ mẫu thân, và lấy thêm nghĩa binh. Các làng luật nội, luật ngoại, nam đường, lũ khu, bạc trung ngoại, cao bạc, thân thượng, thuộc quyện chân định, có hàng trăm người tham gia nghĩa binh. Phu nhân và Tạch Công đem quân về vùng bãi xảy, ứng chiến, đánh nhau dây dặc nhiều tháng không phân thắng bại. Mẹ con đưa quân về lập đồn ở luật ngoại, luật nội. Giặc lương tràn đến chân định, quân lính hy sinh rất nhiều. Mẹ con ngửa mặt lên trời kêu. Trời làm hại ta. Bóng trời đất tối tâm, ban ngày mà như ban đêm. Hai mẹ con chạy đến bến sông lịch bài Thấy một cây gỗ to đang trôi đến, liền nhảy xuống bám vào cây gỗ. Nước dâng cao, hai mẹ con bà về chầu trời. Bấy giờ là giờ Tuất ngày 15 tháng 8. Quân lính tâu về, triệu quang phục mang quân đến đánh. Thế quân ta mạnh, quân giặc chết rất nhiều. Dẹp xong giặc, vua thương quận phu nhân và thạch công. Một nhà trung nghĩa cho dớ cây gỗ lên, tạc hai pho tượng Dựng hai ngôi đền để thờ, vua sắc phong cho Phương Dung là Bà Ả Thánh Mẫu Phương Dung quận Phu Nhân, Chuẩn y cho xã luật ngoại phụng thờ. Thạch công được phong thạch thần hộ quốc đại dương, Chuẩn y cho xã luật nội phụng thờ. Sau đó hai vị hiển linh, Nước đảo dân cầu đều hiển ứng, Các triều đế dương đều gia phong mỹ tự, Thượng đẳng phúc thần. Thời Lê Lợi khởi binh đánh giặc Minh Một lần có vị tướng đi qua đền và khấn Hai vị tôn thần hãy giúp cho nước nhà dẹp yên được giặc Vừa dứt, hai vị thần hiện ra Nói là danh tướng của Triệu Quang Phục xin đi giúp nước Sau này, vua Lê đã truy phong Phương Dung là quốc mẫu bà ả Phương Dung trinh thuộc phu nhân Và thạch công là thạch thần linh ứng Hội quốc tế Thế Đại Dương. Chuẩn y cho hai làng luật nội, luật ngoại phụng thờ. Hằng năm vào ngày 14 tháng 4, dân hai làng mở hội để tưởng nhớ về thánh mẫu và Thạch thần Đại Dương.